và đừng nghe chuyện của ngai định mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blocktin.net. Phần 39. Bôi điện thoại, thị số sàn có thể nhún ra chẳng còn tí sức lực nào cả. Lia, mày đang làm cái gì vậy? Sao mày nhận tâm hành hạ anh thế cơ chứ? Mày yêu đương, cơ hẹn đủ điều mới có chút khó khăn mày đã buông tay ngấy hơn một tuần mày đi là hơn một tuần anh ấy không thể chợp mắt mày có nghe anh ấy nói là anh ấy tiểu tụy lắm không mày có nghe là cả ngày hôm nay vì kiếm mày mà anh ấy chẳng được ăn lấy gì tí không lần lội vào đây tìm mày lần đỉ van xin được gặp mày nhưng rồi mới vô tình tắt máy từng dưng vào mặt anh giờ anh về rồi mày thấy khá hơn không hay là miệng mày đuổi theo những tâm trạng vẫn còn giống dữ bao nhiêu câu hỏi cứ rằng xé tâm can Mình lại đi vì mệt nhưng mình cũng không đủ dũng cảm để gọi cho anh Mình lại thấy ái náy, hối hận, suy nghĩ, trùng chất suy nghĩ. Tại sao mẹ anh ấy lại có chuyện ngay trong ngày hôm nay? Lần trước mẹ anh ấy bảo rằng nếu còn muốn tiếp tục, một là mẹ, hai là anh sẽ có chuyện. Hôm nay anh mới chỉ đi có vài tiếng, mà mẹ anh đã bị tai nạn rồi. Cô ấy nói thì chắc chắn sẽ làm thật. Dù tai nạn thật hay không thì chắc chắn cô ấy vẫn sẽ làm mọi cách để ngăn cản. Yêu lắm, đau lắm, nhưng một lần nữa dặn bản thân mạnh mẽ. Đau một lần rồi thôi, buông một lần rồi thôi. Điện thoại đổi chuông, sẽ số quen thuộc ngón trò đặt giữa màn hình, hủy hay trả lời đối diện hay chạy trốn ủi vây cho mớ bỏng bong cuộc gọi kết thúc, một cuộc gọi nhỡ một cuộc gọi đến vẫn là dãy số đó, tiếng chuông nghe như tiếng van ảnh anh van này bé ơi, anh xin bé đó, bé trả lời điện thoại anh đi, anh run lên chưa bao giờ lại thấy bối rối bởi hai cóc màn hình đến thế lượt qua trái hay lượt qua phải cốc, cốc, cốc Ly ơi, Ly có trong đó không? Anh là dâu đây, tiếng anh dâu ngoài cửa vang lên, cấm mình về với thực tại, hội lau nước mắt, kê ngón tay vào ngay cánh cửa mũi, khi thật sâu cuốn phăng những thứ tèm nhem nhảy nhụa vào cổ họng. Thứ chuông tắt lịm, hai gọi nhỡ, đứng lên khỏi sàn nhà, tiến ra mở cửa. Chào anh, anh xin lỗi vì làm phiền em. Không sao đâu anh. Em sao vậy, tại sao em khóc, em có vấn đề gì à? Bà câu hỏi dồn dập cho mình đủ thời gian để lau hết những giọt nước mắt còn độc lại. Không sao. Em không có vấn đề gì cả Em nói sao em đang khóc Em đang buồn đúng không? Nhi, em nhớ nhà À, em nhớ nhà sao? Em nhớ mẹ à? Nhìn gật đầu Vậy em đã gọi điện cho ba mẹ chưa? Em gọi rồi Vậy giờ em còn nhớ không? Không, em hết rồi Nhưng anh tìm em có việc gì không ạ? Em thấy ngoài kia rất vui Em muốn mời em đi chơi Đi đâu anh? Em thích đi đâu? Cà phê hay là đi dạo? Đi đâu cũng được anh Đi đâu cũng được hả? Vậy mình đi chợ đêm rồi uống cà phê được không? Ok anh, để em một chút. Ok, em đứng đây đợi em. Ok anh, Và màn hình vẫn là hai cuộc gọi nhỡ. Có lẽ mình nên dứt khoát, suy nghĩ ấy sẽ qua đầu. Nhẹ nhàng bứng tắt nguồn rồi mở nắp điện thoại, báo sim. Mình thay vội bộ đồ, cũng chẳng mang đánh son. Lòng đang héo thì son phấn cũng không thể làm con người tươi lên được. Mình vẫn dẫn anh dâu đi. Ra chợ đêm, chốc chốc, anh dâu lại quay mặt đặt sang và câu hỏi. Mình lại cười. Em có thích đi dạo không? Có anh. Em thích đi dạo biển Đi biển đó hả? Em cũng thích đi lắm Ra cổ quê nhưng rồi lại nhớ Em thích ăn gì? Em thích ăn tất cả Thì em cũng ăn được Vậy hả? Vậy em có ăn được baby duck egg không? Em thấy người Việt ở đó hay ăn Baby duck egg là gì ạ? Là trứng vịt mà có baby ở trong đó À trứng vịt lộn đó hả? Em ăn được Em ăn luôn hả? Em... em ăn được luôn hả? Ăn được trứng vịt lộn luôn sao? Vâng Vì em cũng là người Việt Em có ăn được không? Không, không, em không ăn được. Lần đầu anh nhìn thấy người Việt ăn mà anh sắp ói luôn. Rồi anh ta giả kiểu ói là cho mình cười sặc. Không biết sau đó vì mình nghĩ quá lời hay sao mà anh ấy không trung chế. Anh xin lỗi, em có ý chê món ăn của Việt Nam đâu. Chỉ tại em không quen. Thì, không sao đâu anh. Em cười rồi. Vừa đi vừa nói chuyện rông rả, anh ấy pha trò hài hước là mình cười sặc sụa. vừa bớt đi nỗi đau trong lòng. Đi qua chợ đêm, anh ấy hỏi mình có mua gì không? Mình lắc đầu không mua. Sau đó anh bảo theo anh là chỗ này, luồn lách qua đám người đông đúc, anh dừng lại trước cuối mũ nón. Em muốn tặng em cái khăn nhưng nãy giờ không tìm thấy, em thích đội mũ không? Không, em không muốn nhận. Tại sao vậy? Em có thích mũ sao? Không, em ngại. anh không hiểu, mới biết nhau mà anh tặng mũ cho em, em không quen. Không sao đâu, trời nắng lắm mà em không có mũ, em muốn mua mũ cho em, em không mệt nữa. Rồi để mình nói gì thêm, em ta chăm chú lượng mũ cho mình cầm được cái mũ vạch lớn, anh định độ lên nhưng mình giữ lại, mình tự đội, mình thử lên, anh đá lông nhau rồi đưa tay ra hiệu ok, xong rồi chỉ mình tiến lại cái gương, cũng tạm đẹp nhưng mình gật đầu, anh dâu quay sang tính tiền, sau nhìn anh dâu nhớ đến anh Tuấn đến quay quắt thế này, mua mũ xong thì mình và dâu lại đi ăn bánh trắng trộn, món mà mình thích, dâu ăn cay không được, nên cứ hít hà rồi nước mắt với mũi tèn lem, anh thì ngược lại, mỗi lần đi ăn đều xin thêm ít tí ớt hoặc trái ớt tươi, có lần thì anh ăn cay mình mới hỏi anh ăn vậy mà không thấy cay à anh không bé à ớt này không cay ớt sao lại không cay được anh ớt này là ớt đặc biệt nên không cay chưa bé à vậy anh cho bé nếm thủy tí với rồi em đưa từ từ từ tới miệng mình mình đang định cán thẻ anh rút lại sao vậy anh bé nếm thủ có cay không sao lại bảo ớt đặc biệt em đùa bé thôi ớt nào mà chẳng ớt chẳng cay vậy cay mà sao anh lại cầu nghiến ngon lành thế thì em là người ấm áp min ngẩng mặt khó hiểu Anh lạc câu hỏi rồi, sao lại có chuyện ấm áp gì ở đây anh? Để không biết những người hay ớt thường ấm áp à? Nhưng biểu biu môi nhìn anh, anh định nói ớt cay làm cơ thể nóng lên rồi từ đó anh sẽ ý ra ấm áp ư? Nhì, thật vậy mà bé, anh ấm áp nè, ấm áp như anh chứ, anh mở ấm áp gì chứ, anh lạnh nhạt lắm, nhì Đấy, bê trở mặt nhanh đấy hồi chưa chiếm được anh thì ngon ngọt Sao anh ấm áp nhẹ nhàng thế? Ở bên anh thấy được bình yên này nọ, rồi thì quay sang chê anh Đâu đâu, bé nói gì khi nào? Ai làm chứng nữa ạ? Bé phải làm đấy, anh cốc nhẹ vào đầu mình Anh đã khi nào thấy người ta cho cá ăn sau khi cá đã mắc câu không ạ? À, y bé nói là anh như cá đã mắc câu bé chứ gì? thì đúng rồi ạ Thế bây giờ bé thịt hay bỏ tủ bình nuôi dưỡng Thịt đạn và đồng khung vui kiến thuộc Vậy bé tính khi nào thịt? Tí về rồi thịt, lời hứa đó nhé Tí như thịt anh ấy, anh gửi gian sảng để mình ngược ngụm Kỷ niệm được một lần nữa ùa về ăn uống xong xuôi mình về mình và dâu về khách sạn dâu muốn ra ban công làm ly cà phê nhưng mình muốn về phòng ngủ nên từ chối căn phòng vắng điện thoại không xin nằm im dìm trên bàn có lẽ vì mấy đêm nay liếm mất ngủ nên hôm nay đi nhiều tối mình ngủ rất ngon giấc chẳng ra muốn lắp sim gọi về cho ba mẹ thông báo hôm nay mình sẽ đi đến đâu mình muốn báo cho con loan biết rằng mình sẽ tiếp tục thay sim mới vào trưa nay và tạm thời mình sẽ không báo cho tử nào biết số nhưng sợ lắp sim vào Tôi lại sợ nhìn thấy hạng loạt tin nhắn của anh mình đã sử dụng tạm biệt điện thoại khách sạn là xong chuyện với ba, mình gọi cho con Loan Dạ alo, tao ly này mày Ừ, tao tưởng mày chết sông trên nước ở dưới miền tây rồi chứ Dễ gì mày, tao phúc lớn mệnh lớn mà lị tao biết mày khó chết lắm nhưng có người sắp chết dần trên mò về mày đấy Im lặng, im lặng thứ nhất từ anh là ngại nào Tối hôm qua anh tôi nó gọi cho ta Nói rằng anh gọi cho mày mà mày không bắt máy Anh hỏi ta là mày có gọi cho ta không ta bảo không im lặng im lặng mẹ em không sao cả chỉ biết sức nhẹ chân e nói là trượt chân trong phòng tắm ừ ta biết rồi ở đâu mày biết mày có nói chuyện với ảnh đâu thì mày nói xong thì ta biết mà ta nghĩ kịch bản thôi làm gì có chuyện te đúng lúc đúng thời điểm thế vậy một con mụ vi hôm qua gọi nó giọng hối hả gấp cáp lắm cứ như bị xe tung không bằng ấy ừ thôi trải điện thoại đây gọi cho mày yên tâm à ta đổi số khác rồi Đợi, thôi, ta chưa cho mày biết vài bữa về giới đồng nai rồi ta gọi cho mày Đừng lo đừng cho ta, ta ổn. Sao lại đổi số nữa? Ừ, rồi đó mày cho ảnh rồi. Tập quỳ ta lại mày, mày cần tuyệt tình như vậy không? Tôi nghe, tập quốc mày đây. Không ngoài phán đoán của mình, mày là mẹ của anh không sao. Không ngoài dự, anh không sẽ không phải cảm thấy hối hận, dần vặt. Cô ấy thật sự muốn tuyên chiến, muốn xài chiến thuật rồi. Giờ chỉ cần anh bước ra khỏi địa phương là ngay lập tức mẹ em có chuyện thôi. Đặt mũi, con buông rồi cô ạ, cũng cần phải tốn công giữ nữa đâu. Cô ở nhà nếu giữ gìn sức khỏe, đừng tự làm hại bản thân và hại luôn cả người đàn ông của con. Vậy là hãy trình bảy ngày khám phá vùng đất miền Tây đã nhanh chóng kết thúc. Mỗi ngày mình vẫn đều gọi về cho ba mẹ. Mỗi ngày mình đều dành 3 phần 4 thời gian để suy nghĩ về anh. Giờ anh đang làm gì? Anh có ổn không? em đã ngủ được chưa? Anh đã nhớ tới mình hơn chưa? Anh vẫn đi làm chứ? Vân vân và vân vân, cô hỏi về anh. vô tình nghe ai nói gì hay thấy liên quan gì đến anh thì nỗi nhớ anh lại ùa về dày vò tâm can. Hôm nay là chuyến đò có dâu, dâu không thể thay thế anh nhưng ít ra cũng có những trò khiến tâm hồn mình thích thản hơn. Tàu cám mình ra khỏi mưa băng bong, mối hỗn độn, mặc dù đêm về không thiếu những canh chằn trong hướng nhớ. 6 giờ tối, xe về tới gần Sài Gòn, dây Nga ba đường mình bối rối không biết đi đâu về đâu, gọi cho con Loan thì mình lại sợ làm phiền nó, mà đúng hơn là mình sợ nó nói về anh, mình rất buồn, biết anh như thế nào nhưng mình sợ đau lòng, mình không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Ở xe về đồng nai thì không thể về rồi vì trời đã tối. Rút điện thoại gọi cho cô là mình lại ở lại sài gòn thêm một đêm. mai mình mới xuống đó. cô giận dò vài thứ rồi mình cúp máy. mình quyết định ở lại sài gòn nhưng ở đâu thì mình chưa biết. vali vẫn còn chỗ con loan. quần áo mang theo trong chuyến đi cũng gần hết rồi. đang là người suy nghĩ thì nghe dâu gọi. em đang suy nghĩ điều gì? em suy nghĩ là sẽ ở đâu vào tối nay. em chưa có chỗ nào ư? chưa anh. em không có người quen ở sài gòn. Có anh, nhưng em không muốn lạch viện họ. Tại sao em không tới nhà cô em? Trễ quá rồi, không còn xe. À vậy hả? Vậy em thuê khách sạn ở lại. Em không biết khách sạn nào cả. Tới khách sạn anh đờ ở đi. Mình trốn mắt đặc nhiên với lời đề nghị của dâu. Nhưng hiểu ra vấn đề, dâu xua tay. Em đừng hiểu lầm. anh đã đặt phòng ở Sài Gòn để lưu trú tạm những ngày tới. Em đến xem còn phòng không thì thuê thêm một phòng ở lại đêm nay. Vài giây suy nghĩ, mình đồng ý. Thế đỗ, mình và dâu đón xe về khách sạn, đó là một khách sạn khá sang trọng và xa sĩ. Mình đang nghĩ là mình chỉ thêm một khách sạn bình thường, hai hoặc 3 sao để ở tạm một đêm thôi, vì mình cũng không còn nhiều tiền nữa. Khách sạn phun phòng, mình đang định nói lời chia tay, để tìm khách sạn khác thì dâu lên tiếng. Để em không ngại thì có thể xe phòng với anh. Mình lại trố mắt nhìn anh tập 2. Không, em sẽ đi tìm khách sạn khác. Bận rồi mà nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm rồi, anh sẽ không làm hại gì em đâu, em đừng lo lắng chưa kịp để mình phản ứng thêm thì anh thêm vào em sẽ ngủ dưới đất còn em ngủ trên giường anh hứa là sẽ không có chuyện gì với em đâu nhìn ra ngoài trời màn đêm bao phủ lạ nước lạ cái người nhìn biệt ngoài mình cũng cũng muốn khệ nệ mà cái bao lô đi tìm khách sạn hơn nữa mình cũng tin tưởng dâu 7 ngày không phải là dài nhưng cũng khá đủ thời gian để mình cảm nhận rằng anh ta tốt bụng chân thành thật thà một hồi đắn đo rồi mình cũng đồng ý nhét phòng xong thì dâu bảo mình đi tắm trước mình bảo mình phải ra ngoài mua tạm bộ quần áo chứ đồ của mình bẩn hết rồi dâu không nói gì lục bao lô đưa cho mình cái áo sơ mi của anh mình khăng khăng từ chối sao mặc đồ cơ chứ hai người xa lạ đang ở chung khách sạn đã là điều khó tưởng bây giờ lại đi mặc đồ của nhau nếu là với anh thì được mình thích sau một cuộc ân ái cơ thể không còn mặt vải che thân nhiệt độ trong phòng thì quá lạnh cái quần gì thì quá chật anh lấy cái áo sơ mi mặc cho mình rồi ngồi cài từng cúc áo Nó đủ dài để che chọn phần cơ thể không nội y bên trong rồi sau đó khi muốn lâm trận thì chỉ cần vài giây cơ thể mình đã có thể lõn lồ trước mặt anh nhìn lúc chẳng cần áo tháo cúc cứ thế mà chiến anh cũng thích điều đó thích nhìn mình trên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh mình một hai từ chối dâu cũng không ép dâu đứng bất động vài giây nhìn mình rồi nói em để anh một lát anh làm gì vậy anh đi mua quần áo cho em không không em sẽ đi mua em ở đây đi đợi anh 20 phút Trước kịp phản ứng gì thì dâu quay lưng đi thẳng ra ngoài mình đưa người bất động. 20 phút sau thì dâu quay lại với một túi xách quần áo mua từ một shop nào đó gần đây. Anh ta nhẹ nhàng cầm ra từng món. Trước tiên là một chiếc váy màu hồng dài quá đầu gối. Sau đó là một chiếc khăn quàng mỏng. Còn cái gì đó trong túi xách nhưng anh ta không tự lấy. Anh đưa cả túi xách cho mình giả vờ nhìn đi vu vơ. Mình ta mò nhìn vào. Một khô mực và một khô đuối tông xe tông một màu nước biển. Giây phút này sao mà nó lại giống giây phút bên anh mua băng viện sinh thế này cái chứ, mà mình hùng hực, bối rối. Em đi tắm đi. Châu cầm chiếc váy đưa cho mình, ôm hết mọi thứ đi thẳng vào nhà tắm. Tối đó hai đứa ra ban công ngồi uống cà phê, mình kể cho dâu về anh, về chuyện mình đang trải qua, đang chịu đựng. Mình lại khóc. Châu im lặng không nói gì. Cũng đã khuya, hai đứa đi ngủ. Như lời hứa, Châu nằm đất và mình hiển nhiên nằm trên giường, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. Sáng dậy đi ăn sáng, cà phê rồi mình đón xe xuống Đồng Nai nếu đẳng cấp hai mình cũng đã mấy lần vào nhà cô nên cũng không khó để có thể tìm tới đây cô có một quán cà phê vườn thoáng rộng và một căn nhà gần đó